Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 71, Lưỡng nan lựa chọn. Khi mặt trời lặng toàn bộ vô cực phường đều được bao phủ trong ánh mặt trời ấm áp. Gần đến giờ cơm, từng nhà, khói bếp bắt đầu bốc lên từ những ống khói. Cho dù là tu chân giả, cũng cần nhóm lửa nấu cơm, buông ba vì ba bữa cơm mỗi ngày. Lúc tầng lục dạo xong phường thị trở về nhà, Trương Mộng đã làm xong một bàn thức ăn. Bữa tối so với trước kia phong phú hơn không ít, có đến ba món mặn và một món canh. Đây cũng là thay đổi rõ rệt nhất trong nhà, sau khi Tần Lục kiếm được linh thạch. Được Trương Mộng gọi, Tần Lục ngồi xuống bắt đầu ăn. Vừa ăn cơm, Tần Lục vừa kể chuyện hôm nay mua món pháp khí phi hành kia. Hắc, đợi khi nào có thời gian, ta sẽ đưa hai mẹ con các ngươi ra ngoài bay một vòng, thứ này thoải mái hơn nhiều so với mấy thứ xe thể thao, được thôi. Nhưng, xe thể thao là gì vậy?" Trương Mộng Hiếu kỳ hỏi. "Ấy thì, chính là xe ngựa chạy tương đối nhanh." Tần Lục nói một cách mập mờ. "Út đúng rồi, Tần Lục đốn đột nhiên nói thêm, hôm nay nghe Lý Thanh Đô Kỳ nói, mấy ngày nữa thương đội sẽ đến phường thị." Nghe được điều này, Trương Mộng đặt đũa xuống, im lặng một lát, sau đó nhỏ giọng nói, "Vậy ngày mai chúng ta đưa Mây đi khảo thí linh căn nhé?" ân, không thành vấn đề." Tần Lục khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý về việc khảo thí linh căn, trương mộng trước đó đã nói với hắn về điểm này, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. linh căn là căn cứ quan trọng nhất để xem xét một người có thể tu luyện hay không. muốn thành tiên, trở thành tu chân giả, nhất định phải có linh căn. không có linh căn thì không có khả năng đạp vào con đường tu tiên. linh căn phổ biến là 5 loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. ngoài ra Còn có một số biến dị linh căn hiếm thấy. Tu sĩ có năm loại hoặc bốn loại thuộc tính linh căn, được gọi là ngụy linh căn, loại tu vi này tương đối khó tăng lên. Có 2, 3 loại thì được gọi là chân linh căn, tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Trong đó, linh căn thuộc tính đơn nhất, được các tông môn hoan nghênh nhất, còn được gọi là thiên linh căn. Ta tối nay sẽ thu dọn quần áo, nếu Tử Vân không có linh căn, vậy ta liền trương mộng cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ha ha. Tần lục làm ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, xoa xoa đầu tiêu tử vân đang ăn rất ngon, vui vẻ nói không cần thu dọn, ta thấy tử vân rất có thiên phú kiếm đạo, chắc chắn có linh căn Nghe vậy, trương mộng ngẩng đầu cười một tiếng, hy vọng là như vậy đêm khuya. Sau khi vẽ hai tấm phù lục, tần lục đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, ném bút chế phù ra, trực tiếp nằm ở trên giường. Hai tay ôm đầu, yên lặng nhìn nóc nhà, suy nghĩ miên man kỳ thật nội tâm của hắn rất phức tạp. Đối với Trương Mộng, ngay từ đầu, suy nghĩ của hắn tuyệt đối là muốn lớn hơn tình. Dù sao nhan sắc của Trương Mộng vẫn còn đó, 26 tuổi, khí chất tổng thể vượt xa bất kỳ nữ minh tinh nào ở kiếp trước. Là một tiểu tử vừa tốt nghiệp, có một mỹ nữ tuyệt sắc thế này nguyện ý ở chung, trò chuyện giải sầu, hắn căn bản không có lý do cự tuyệt. Coi như Trương Mộng có mang theo một đứa bé, Hắn cũng không thèm để ý Nhưng theo thời gian chung sống càng ngày càng dài Tần lục đối với nàng bây giờ Có thể xem là tình lớn hơn muốn Càng nhiều hơn chính là ý thức trách nhiệm Có trách nhiệm phải chăm sóc tốt Cho mẹ con cô nhi quả mẫu bọn họ Cho nên Ngày thường tần lục đối với mẹ con họ rất tốt Chưa từng để các nàng phải chịu đói Nếu có tiền Cũng sẽ cho Trương Mộng một ít Ba người sống chung xem như hòa hợp Bất quá Bởi vì Trương Mộng đã vô duyên với đại đạo Cho nên, điều duy nhất nàng quan tâm trước mắt chính là nhi tử của mình Thậm chí có thể nói, nàng có thể đánh đổi tính mạng vì tiêu tử vân Mà lúc trước nàng đưa ra việc muốn ở cùng tần lục Kỳ thật chính là muốn cho tiêu tử vân có được một cuộc sống tốt hơn trong phường thị Nhưng nếu như tiêu tử vân không có linh căn Vậy là một kẻ phàm nhân, không cần thiết phải lưu lại nơi này chịu đựng cuộc sống hèn mọn Trương Mộng nói, nếu như không có linh căn Nàng sẽ đưa tiêu tử vân rời khỏi phường thị Đến trần tục sống quảng đời còn lại Tần lục đã khuyên nàng vài lần Nhưng vẫn không cách nào thuyết phục được nàng Cứ như vậy Tần lục chỉ có hai lựa chọn Thứ nhất là chủ động đưa mẹ Con trương mộng cùng rời khỏi phường thị Trở về thế tục linh khí thư thớt Để cùng nhau sinh sống Thứ hai là tùy ý để trương mộng một mình rời đi Còn hắn ở lại phường thị Hai lựa chọn này khiến cho Tần lục nhất thời không quyết định được Chỉ khi tiêu tử vân có linh căn. Hắn mới không cần phải lựa chọn. Nhưng tất cả những điều này lại là ẩn số, cho nên khiến hắn rất bực bội. Cứ như vậy, mang theo suy nghĩ rối bời, tần lục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau. Sau khi rửa mặt đơn giản, ba người đi ra sân nhỏ, đi về phía vườn thị. Trên đường, tần lục nhìn tiêu tử vân đang nhảy nhót, trong lòng vừa động, thả ra, thiên nhãn thuật. Linh khí bao phủ hai mắt, trở nên càng thêm sáng rõ. Ánh mắt nhìn thẳng qua. Một lúc sau, Tần Lục thu hồi kỹ năng, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn không cách nào nhìn ra linh căn, xem ra chỉ có thể đi kiểm trắc. Thiên nhãn thuật, tuy rằng có thể nhìn ra tu vi ẩn nấp của tu sĩ cấp cao, nhưng không thể nhìn ra phàm nhân có linh căn hay không. Ở Vô Cực phường, nơi khảo thí linh căn chỉ có một, đó chính là phủ nha dưới cờ Vô Cực môn. Cũng là nơi đóng quân của các đời tiên sư Nơi đó có một khối Các linh thạch Chuyên dùng để thảo thí linh căng cho tu sĩ Trong vô cực phường Đương nhiên, việc đó không miễn phí Mà cần trả 10 khối linh thạch Cho một lần thảo thí Đi một đường, ba người tầng lục Rất nhanh đã đến Phủ Nha Đây là một tòa đại điện rộng rãi sáng sủa, Trong đại sảnh có rất nhiều tu sĩ mặc trường sam xa màu xanh lam Đang ngồi ở đó thưởng trà nói chuyện phiếm Thần sắc nhàn nhã Hiển nhiên đều là đệ tử tạp dịch của vô cực môn. Tần lục dẫn đầu tiến lên trao đổi, nói rõ mục đích đến đây. Nhưng không ngờ, câu trả lời của nhân viên tiếp đãi lại ngoài dự liệu. Không có ý tứ đạo hữu, mấy ngày nay, trắc linh thạch, không mở cửa. Tu sĩ trẻ tuổi mặc áo lam đặt chén trà xuống, nói khẽ. Không mở cửa. Nguyên nhân là gì? Tần lục hỏi. Hại. Mấy ngày nữa chẳng phải thương đội sẽ đến mang theo một số phàm nhân sao Lý sư Thúc nói Đến lúc đó sẽ tiến hành khảo thí linh căn miễn phí ở bên ngoài phường thị Cho nên bây giờ đang sửa chữa Cắt linh thạch Thì ra là thế Tần Lục khẽ gật đầu Lại hỏi Vậy đến lúc đó chúng ta có thể qua đó khảo thí miễn phí không Tự nhiên có thể Nghe vậy Trương Mộng ở bên cạnh tiến lên kéo ống tay áo Tần Lục Thấp giọng nói Nếu mấy ngày nữa là miễn phí Vậy chúng ta chờ mấy ngày nữa rồi kiểm tra, không cần lãng phí linh thạch. Ân, nên như vậy. Tần lục gật đầu. Sau khi cáo tại đơn giản, tần lục đưa hai người rời khỏi phủ nha. Vậy chúng ta về nhà đi. Trương mộng đạo. Đừng, tần lục đột nhiên cười nói, nếu hôm nay rảnh rỗi như vậy, chúng ta đi xem phim. Ách, không đúng, đi xem biểu diễn tạp kỹ đi. Nghe vậy, mắt trương mộng hơi sáng lên lập tức đồng ý ngay sau đó ba người thay đổi phương hướng đi về phía ngõ hẻm vui vẻ náo nhiệt hơn phân nửa các tụ điểm ăn chơi ở vô cực phường đều tập trung tại sung sướng trong ngõ hẻm ngọá xá nơi cung cấp các tiết mục biểu diễn cho người xem đương nhiên cũng ở đây bởi vì đang là sáng sớm các cô nương kỹ nữ của chốn ăn chơi đêm ngày điên đảo vẫn còn say giấc nồng nên hương phấn son trong con hẻm sung sướng cũng phai nhạt đi ít nhiều tần lục dẫn theo hai người một đường đi tới rất nhanh đã đến được mục đích Đức Hòa Viện Nơi này là hí lâu nổi danh của Vô Cực Phường nội dung là các loại hình thức biểu diễn phong phú như khúc nghệ nói hát, tạp kỹ, thu hút vô số tu sĩ Tần Lục đã từng đi ngang qua hai lần nhưng chưa từng vào xem qua hôm nay rảnh rỗi, bèn dẫn trương mộng mẹ con tới đây để tiêu khiển cho hết thời gian Dù sao cả ngày đợi trong nhà tu luyện, thật sự là quá buồn tẻ Trước cửa đức hòa viện có không ít tu sĩ, đều đang xếp hàng chờ vào. Tần lục thấy vậy, cũng không nói nhiều, yên lặng đứng ở cuối hàng. Ba người vừa trò chuyện vừa xếp hàng tiến lên. Rất nhanh, đã đến lượt tần lục. Tiền bối, hôm nay ngài tới nghe hát hay là xem kịch ạ. Tiểu nhị tiếp đón khách trạc mười mấy tuổi, cười rạng rỡ nói. Tần lục liếc mắt nhìn bức tường phía sau tiểu nhị tiếp khách, chỉ thấy phía trên treo tám chính cái thẻ gỗ đều viết những văn tự khác nhau ca múa, tạp kịch, khí kịch múa rối, hòa tấu nhạc ma thuật, tạp kỹ, đánh cờ vây nhìn thấy các loại hình thức biểu diễn phong phú đến hoa cả mắt Tần lục nhất thời cũng không biết chọn gì đành thuận miệng hỏi không biết tiểu đạo hữu có thể có gợi ý gì không chuyện này dễ xử lý thôi hôm nay chúng ta ở đây vừa vặn trình diễn, vô cực truyện đây chính là vở tạp kịch chiêu bài của viện chúng ta nếu tiền bối lần đầu tiên tới Vậy nhất định đừng bỏ qua, tạp kịch, có chút giống sân khấu kịch kiếp trước, cũng là loại hình tiêu khiển mà nhiều tu sĩ thích nhất. Vô cực truyện Nói về cố sự của vô cực môn sao? Tần lục hỏi Không sai, chính là kinh lịch sáng lập vô cực môn của vô cực lão tổ, thì ra là vậy, tần lục khẽ gật đầu, vậy cho ta ba tấm vé đi. Vâng à Tất cả sáu khối linh thạch, nghe được cái giá này, Trương Mộng ở bên cạnh đột nhiên nheo mắt, vừa định nói chuyện. Nhưng Tần Lục không đợi nàng mở miệng, liền cực kỳ sảng khoái trả tiền. Sau đó cầm ba tấm vé, dẫn theo nàng cùng tiêu tử vân đi vào rạp hát. Qua sự dẫn đường của gã sai vặt, ba người rất nhanh đã đến vị trí cụ thể và an toàn. Bởi vì hí kịch còn chưa trình diễn, giờ phút này trong sảnh chính ồn ào khắp chốn, không ít tu sĩ đều tùy ý nói chuyện phiếm. Tần Lục đơn giản đánh giá hai mắt, phát hiện nơi này và bố trí của sân khấu tiền thế không có khác nhau quá nhiều không khỏi đối với nó lại càng thêm mong đợi. Mẫu thân, trái cây này ăn ngon thật nha, tiêu tử vân cầm lấy linh quả trên bàn ăn một viên, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn Vậy con ăn nhiều một chút trương mộng cưng chiều sờ đầu tiêu tử vân. vâng tiêu tử vân được cho phép, lập tức vùi đầu vào ăn. Nhưng loại đồ ăn vặt tặng kèm này nào có được bao nhiêu, chẳng mấy chốc, tiêu tử vân liền ăn hết sạch mười mấy quả linh quả nhỏ trên bàn. Con ăn xong rồi. Ngon thật nha, tiêu tử vân vỗ vỗ bụng nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn. Con đã ăn no chưa? Nếu chưa no, chỗ ta còn có. Một giọng nói từ bên cạnh vang lên, ngay sau đó còn có một mâm linh quả được đưa tới. Tần lục quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là một tên lão tán tu lôi thôi lết thích, vẻ mặt hỏa ấy, cầm mâm linh quả kia đưa tới trước mặt tiêu tử vân. Ai nha, đạo hữu không cần phải khách khí, trẻ nhỏ tham ăn thôi, xin đừng để bụng. Tần Lục dẫn đầu cười một tiếng, lập tức từ chối. Chuyện này có gì đáng khách khí, ta cũng không thích ăn, bỏ thì lãng phí, cho bé con ăn vậy. Lão Tán Tu Lạc A nói một tiếng, trực tiếp đặt linh quả lên bàn của Tần Lục, lập tức quay đầu đi. Thấy vậy, Tần Lục bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể chấp tay nói đa tạ đạo hữu. Tiêu tử vân thấy có linh quả nhỏ mới, lập tức mừng rỡ ra mặt, lại cầm một viên ném vào trong miệng. Theo thời gian trôi qua, Tu sĩ không ngừng tiến vào, rất nhanh liền lấp đầy toàn bộ đại sảnh. Thương thương thương, đông đông đông, lại nói năm xưa, vân trôi phủ yêu thú khắp nơi trên đất, tà túy hại người, xung quanh là một mảnh sinh linh đồ tháng, theo vài tiếng nhạc khí vang lên và lời bộc bạch dẫn truyện, khí kịch, vô cực truyện, chính thức bắt đầu. Trong sân lập tức trở nên yên tinh không một tiếng động, mọi người bắt đầu xem kịch. Mà ba người tầng lục trước giờ chưa từng xem tạp kịch, lập tức tập trung ý chí bắt đầu chăm chú theo dõi theo tình tiết kịch triển khai biểu cảm của tần lục cũng càng thêm kinh hỉ vở kịch này vậy mà lại hay hơn mấy phần so với sân khấu kịch kiếp trước bởi vì hiệu quả sân khấu ở đây thực sự quá tốt các loại phù lục thỉnh thoảng kích hoạt cộng thêm pháp trận và một ít pháp khí phối hợp phản phất như phim chân nhân đang chiếu trước mặt bố vũ phù yên vũ phù lôi điện phù pháp khí phi hành mê huyễn pháp trận vân vân khiến cho trên sân khấu sấm sét vang dội, mưa to liên miên, khói mù lượn lờ, lúc đánh nhau càng là ánh sáng bắn ra bốn phía, tiếng vang rung chuyển trời đất, chấn động không ngừng. Điều này làm Tần lục mở rộng tầm mắt. Hơn nữa kịch bản cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người xem. Chủ yếu kể về việc lão tổ trương chân nguyên của vô cực môn từ một tu sĩ luyện khí, từng bước trở thành kim đan lão tổ. Cuối cùng càng là tự tay sáng lập ra vô cực môn lớn mạnh như vậy. Làm người ta kính nể không thôi Trong sân không ngừng vang lên Từng tràng khen ngợi và tán phục Hiển nhiên mọi người rất hài lòng Với vở hí kịch này Tần lục cũng xem đến nhập thần Đắm chìm trong vở kịch Rất nhanh, một canh giờ hí kịch đã biểu diễn xong Trên sân khấu đi tới màn cuối cùng Tu sĩ đóng vai trương chân nguyên lão tổ Đã đứng tuổi, đứng chấp tay bên vách núi Nhìn non sông tươi đẹp phía xa Lộ ra biểu cảm cao thâm mạch trắc một bên lại thêm cường phong phù tạo gió lớn thổi y phục của hắn phần phật khí chất cao nhân làm người ta ngưỡng mộ mà đúng lúc này trong sân đột nhiên vang lên một giọng nói cực kỳ kinh thường ha ha ha tên trương chân nguyên này lại dám khoác lác về mình như vậy quả nhiên là không biết xấu hổ vô sĩ lời này vừa nói ra toàn trường đều tĩnh lặng ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi Ngay cả diễn viên đóng trương chân nguyên trên sân khấu cũng ngây ra như phỏng, không dám tin quay đầu nhìn lại. Tại vô cực phường nhục mạ vô cực lão tổ trương chân nguyên, chẳng lẽ chê mạng mình quá dài, tần lục trong lòng bỗng giật mình, vội vàng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Người phát ra âm thanh chính là lão tán tu vừa tặng linh quả, giờ phút này lão tán tu mặt đầy vẻ kinh thường, dù cho mọi người đang kinh ngạc nhìn hắn, hắn vẫn giữ bộ dáng không quan tâm. Ngay tại lúc toàn trường im phăng ph Tiêu tử vân bên cạnh tần lục đột nhiên lớn tiếng hỏi, Gia Gia, vì sao ngài lại nói như vậy à? Ta cảm thấy trương lão tổ rất lợi hại nha, giọng nói này vừa vang lên, lập tức thu hút không ít sự chú ý, chết tiệt, sắc mặt tần lục trong nháy mắt hoảng hốt, vội vàng kéo tiêu tử vân, biệt miệng nhỏ của hắn. Chủ đề mẫn cảm như vậy tuyệt đối không nên xen vào, nếu không cũng không biết chết như thế nào, trương mộng lúc này cũng vô cùng khẩn trương, làm động tác giống hệt tần lục. Điệt kính miệng tiêu tử vân Sống ở vô cực phường lâu như vậy Nàng biết rõ hậu quả Của việc đắc tội vô cực môn ở nơi này Chỉ có một kết quả Chắc chắn phải chết ha ha ha Lão tán tu ngửa mặt lên trời cười lớn Sau đó nhìn về phía tiêu tử vân Cười sáng lạng nói Ta không có lý do gì Chỉ đơn thuần cảm thấy hắn không biết xấu hổ mà thôi To gan Dám cả gan nhục mà lão tổ nhà ta Nột mạng đi Đúng lúc này Sau màn vải sân khấu đột nhiên xông ra một tên tu sĩ áo bào xanh, tay hắn cầm ánh sáng trường kiếm, một bước đạp mạnh, đâm thẳng về phía lão tán tu. Hắc hắc. Chuồng. Ai ngờ, lão tán tu thân hình cực kỳ quỷ dị, thân hình vừa chuyển, lập tức chạy về phía lối ra, đúng là dùng tốc độ của luyện khí hậu kỳ để bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đuổi theo cho ta, tu sĩ áo bào xanh gầm lên giận dữ, lập tức từ mấy góc khuất lại xông ra mấy tên thanh niên áo lam. Mấy người cùng nhau đuổi theo lão tán tu kia Chỉ trong chớp mắt Mấy người đã rời đi Trong sân chỉ còn lại đám đông tu sĩ Hai mặt nhìn nhau Ngây ngốc tại chỗ Đồng thời tất cả mọi người đều không hẹn Mà cùng nảy lên một ý niệm Lão tiểu tử này là ai vậy chứ Mắt thấy hí lâu dần dần hỗn loạn Tần lục vội vàng mang theo mẹ con trương mộng rời đi Trên đường về nhà Tần lục và trương mộng thay phiên nhau Giáo dục tiêu tử vân Bảo hắn sau này đừng không biết sợ như thế nữa nhất định phải cẩn thận lời nói việc làm. Nghe những lời giáo huấn của mắng, tiêu tử vân ngược lại không có phản ứng gì, một mực cúi đầu đi đường, tay nắm chặt tiểu một kiếm, không nói một lời. Ba người cứ thế trở về nhà. Trương Mộng và Tần Lục đơn giản hàng huyên đôi câu, sau đó liền vào phòng bếp, chuẩn bị cơm trưa. Để lại Tần Lục và tiêu tử vân trong sân. Hôm nay là ngày mùng ngày 2 tháng 2, cũng chính là thời điểm được gọi là Long Sỉ Đầu lúc này đã vào xuân, thời tiết ấm áp trở lại, ngay cả tiêu tử vân cũng cởi bỏ chiếc áo bông dày cộm, hắn mặc bộ thu y, ngồi sõn trong góc sân nhỏ, cầm kiếm gỗ đâm lên mặt đất bùn, vẽ mặt trầm tư. hắn ngồi sõn trên mặt đất nghịch một hồi lâu, sau đó mới cầm kiếm gỗ bắt đầu múa, một lần nữa luyện tập kiếm thuật. nhìn tiêu tử vân thuần thục xoay chuyển thân hình phiêu dật, từng lục lộ ra biểu cảm quen thuộc, đối với tràng cảnh kỳ quái này. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc Tần lục ngồi ở dưới cây đào Nhìn một lúc sau liền thu tầm mắt lại Bắt đầu xem xét Túi trữ vật của mình Bởi vì có khoản tiền lớn Hôm qua hắn cố ý đi một chuyến đến Cửa hàng phù lục và cửa hàng đan dược Mua không ít phù lục và đan dược thường dùng đan dược chữa thương đan dược phụ trợ tu luyện Phù lục công kích Phù lục công năng các loại Tổng cộng bỏ ra 500 khối linh thạch Làm cho tài sản của hắn dày lên đáng kể Trên người còn có 300 khối linh thạch, trong nhà còn một số vật liệu chế phù, hẳn là đủ dùng, tần lục thầm nghĩ trong lòng. Hắn mua 100 khối vật liệu chế phù đoạn thời gian trước, vẫn còn hơn phân nửa đặt ở trên bàn. Mấy ngày nay hắn bận rộn bán ra đang dịch, ngược lại để chuyện vẽ bù xuống trước. Bất quá, kinh nghiệm qua loại thu nhập lớn lập tức như đang dịch, hắn hiện tại đối với loại chế phù vất vả kiếm tiền trên này, kích tình liền phai nhạt không ít. Hiện tại cũng có một chút tiền tiết kiệm, có nên bắt đầu tìm kiếm cơ hội phát tài không? Cứ chế phù mãi cũng không phải biện pháp, bất quá, không chế phù thì còn có thể làm gì? Muốn nói trong tu chân giới kiếm lời nhiều nhất, chỉ có thể là luyện đan và luyện khí, hay là ta đi mua chút công cụ và sổ tay về nghiên cứu thử. Ta có giao diện thuộc tính, nếu có thể thành công nhập môn, vậy thì có thể nắm chắc duy trì xác suất thành công cực cao. Bất quá! Hình như lò luyện đan và lò luyện khí đều không rẻ, vật liệu luyện chế cũng rất đắt, phải ra ngoài xem thử mới được, tần lục sờ cầm, bắt đầu suy nghĩ. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, ngoài cửa viện thế mà vang lên tiếng đập cửa. Đông đông đông, tần huynh đệ, là ta đây, ngoài cửa truyền đến giọng nói của lục hiền. Tần lục đứng dậy mở cửa. Lão lục. Tần lục nhìn lục hiền mặt mày hớn hở ngoài cửa, nở nụ cười hôm nay tới có việc gì sao, ha ha, lục hiền cười rạng rỡ, hơi ngẩng đầu lên thất cao giọng nói, ta là tới mời ngươi tham gia yến hội, nói xong, hắn đưa ra một tấm thiệp mời màu đỏ. Yến hội, tần lục nhận lấy thiệp mời, mở ra xem xét, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Phía trên viết, là cung chúc lục an thần tiến vào huyền dương môn, yến tiệc chúc mừng được tổ chức ở Duyệt mãn Lâu, thời gian là tối nay. Chật chật, không ngờ tới, lão lục, Con của ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy, tuổi còn trẻ mà đã là thân tính của ngô tranh của huyền dương môn. Đúng là không thể nhìn ra được. Tần lục cảm thán. Hắc hắc, thật ra ta cũng vừa mới biết, trước đó ta vẫn cho là hắn lông bông, nào dám nhắc tới những thứ này với tần huynh đệ. Lục hiền cười hắc hắc. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần lục hỏi. Hai. Con ta trước đó ở khu nhà lều làm cái gì mà ban phái? Cả ngày kêu la đánh đánh giết giết, ta khuyên hắn mấy lần, hắn cũng không chịu giải tán. Cho nên ta cứ nghĩ hắn vẫn luôn làm bậy, không làm chuyện đứng đắn. Thật không ngờ, hắn lập đám bang phái này lại là trưởng môn huyền dương môn bảo hắn làm, nói cái gì mà muốn bồi dưỡng một đội quân có thể tác chiến. Mà lần này phường thị hỗn loạn, hắn liền dẫn theo bang phái kia một đám tán tu, vì huyền dương môn lập công lao hãng mã, theo cùng gia trong tay cướp đi không ít địa bàn cho nên hắn mới được Ngô Tranh đưa lên đài cao lộ diện, làm cho ta và mẹ hắn đến bây giờ mới biết được. Hóa ra hắn vẫn luôn làm việc cho Huyền Dương Môn. Nói đến cuối cùng, Lục Hiền không khỏi lộ ra vẻ tự hào, mặt mày hớn hở. Chật chật chật, Tần Lục lộ vẻ sợ hãi thang. Không ngờ Ngô Tranh thế mà còn có mưu lược này, vụn trộn bồi dưỡng một thế lực, thật sự làm người ta bất ngờ. trưởng môn Huyền Dương Môn quả thật không tầm thường. Lục Hiền đột nhiên ngừng lại, lắc đầu thở dài, bất quá. Hai nhà còn lại cũng không phải dạng vừa, ta nghe nói ngụy Gia ngầm mời một đám tán tu luyện khí hậu kỳ, Lạc Nhật Cốc cũng là mời rất nhiều đệ tử môn phái liên thủ. Cho nên tối hôm trước mới đánh nhau kịch liệt như vậy, Tần lục tấm tắc lấy làm lạ, vậy nói như thế, mỗi người cầm quyền đều là tâm cơ thâm trầm nha, thôi, đừng nghĩ nhiều, tối nay ngươi nhớ đến đúng giờ, ta còn phải đi đưa thiệp mời đây, lục hiền xua tay, đưa ra cáo từ. Được, ngươi đi mau đi. Tần lục chấp tay Hai người cáo biệt Tần lục trở lại trong viện Nhìn thiệp mời trong tay Trên mặt suy tư Quả nhiên, trong phường thị vẫn còn rất nhiều khúc mắc Ngày thường nhất định phải cẩn thận mới được Ngay cả vu gia lão tổ thân là tu sĩ trúc cơ Cũng bị người ta mưu đồ mất mạng Quả nhiên là không thể kinh thường Bất quá Ta có nên bồi dưỡng một chút đội ngũ thân tính không Lúc tần lục đang suy nghĩ Trương mộng đã làm xong cơm trưa Trên bàn cơm, Tần Lục nói với Trương Mộng chuyện của Lục An Thần, cũng hỏi nàng có muốn đi cùng không. Thôi, ta không đi đâu. Các ngươi tối nay chắc chắn phải uống rượu, ta không đi quấy rầy nhã hứng của các ngươi Trương Mộng cười nói. Vậy cũng được. Tần Lục gật đầu, khóe miệng lại mỉm cười, nói đến, ta còn chưa từng uống qua linh tử, tối nay phải uống thử mới được. Linh tử, thông thường là dùng các loại trái cây và dược thảo ẩn chứa linh lực nồng đậm ủ thành. Bình thường chia làm 5 loại Lần lượt là linh quả tử Linh mễ tử, linh cốc tử Linh dược tử, đặc trụng linh tử Linh tử uống vào Có thể bổ sung linh khí của tu sĩ Cũng có công hiệu an thần, dưỡng thần Tráng hồn, bổ huyết Cường thể, diên thọ Mà quan trọng nhất là Nó có thể làm tu sĩ say Để người ta rơi vào trạng thái chống mặt kỳ diệu Thời gian trôi qua nhanh chóng Tần lục ở sân nhỏ luyện tập Hai lần kiếm thuật Lại vẽ mấy tấm phù lục Thời gian rất nhanh đã đến chạm vạn tối Xem đồng hồ Tần lục sửa sang lại dung mạo một chút Sau đó đi ra sân nhỏ Đi về phía duyệt mãn lâu Màn đêm buông xuống Vô cực phường lại một lần nữa náo nhiệt Các tu sĩ sau khi cơm no rượu say Tốt năm tốt ba hướng về các ngõ hẻm sung sướng mà đi Trên mặt đều mang vẻ kích động Vừa đi vừa nói về những sự việc xảy ra hôm nay Không nằm ngoài dự đoán Chấn động nhất chính là sự việc phát sinh tại Đức Hòa Viện hôm nay. Một lão tán tu đi ngang qua phường thị, sau khi xem xong, vô cực truyện, lại dám trước mặt mọi người nhục mạ vô cực môn lão tổ trương chân nguyên. Chuyện này khiến tu sĩ vô cực môn phẫn nộ, phần lớn đệ tử đều chạy đến, truy sát tên lão tán tu kia. Thậm chí nghe nói việc này còn kinh động đến Lý Thanh Đô. Tần lục đi trên đường, nhìn thấy ven đường mấy tán tu ngồi ở quầy ăn vặt nói chuyện phiếm, vẻ mặt hài lòng. Hắn nghe thấy mấy người kia trò chuyện hăng say, không khỏi dừng bước, hỏi thăm mấy vị đạo hữu, về sau lão đầu cuồng ngôn kia có bị bắt lại không? Nghe được câu hỏi, một tán tu cầm đầu là Lạc A đạo đáp hai, làm sao bắt được hắn chứ? Lão đầu kia chạy nhanh quá, rất nhiều người đều đuổi không kịp hắn, cuối cùng hắn còn chạy vào đông đầu lĩnh, muốn tìm hắn, khó lắm, lão đầu này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Tần Lục hỏi, Không biết, chưa thấy qua. Bất quá nhìn lão đầu này chạy trốn với tốc độ rất nhanh, làm ta nhớ tới nữ tặc hai tháng trước nói đến đây, một tán tu bên cạnh lập tức tiếp lời a ngươi nói là con cọc cái kia, không biết nàng ta còn sống hay đã chết, gần đây không có nghe được tin tức của nàng ta, hắt hắt, một cuồng lão đầu, một con cọc cái, trong phường thị đúng là toàn nhân tài, nói chuyện thật hay, thật sự là thú vị, nói chuyện một hồi, mấy người bắt đầu tán gẫu những chuyện bác quái khác. Tần lục đứng ở bên cạnh nghe một lúc, Phát hiện đề tài của bọn họ dần dần chệch hướng, thế mà lại nói về chuyện bát quái của trúc cơ lạc nhật cốc cùng thê tử của hắn. Thấy vậy, tần lục vội vàng cáo từ rời đi, một đường bình an, tần lục đi đến duyệt mãn lâu. Bước vào, hắn nói với cả sai vặt đón khách về nhã thất cụ thể của yến hội. Cả sai vặt lập tức quay người dẫn đường. Yến hội lần này là do lục hiền tự tổ chức, không phải do huyền dương môn tự mình sắp xếp, cho nên cũng không có rầm rộ. Dù sao túi tiền của Lục Hiền cũng không cho phép. Lục Hiền chỉ bao hai nhã thất bao sương, đặt vài bàn, mời hàng xóm xung quanh hoặc vài người bạn thân thiết liên hoan mà thôi. Khi tần Lục đến, đã có không ít tu sĩ tới. Hắn còn nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, là láng giềng cùng ở trên con đường bọn hắn, ngày thường mọi người xã giao sơ sơ. Ai nha, tần huynh đệ, ngươi đến rồi. Lục Hiền mặc pháp bào hoàn toàn mới, thần thái sáng láng tiến lên nghênh đón. Đến đến đến, ngươi tới đây ngồi, chúc mừng lục lão ca. Chúc lễ mọn, không thành kính ý, Tần lục cười sáng lạng, thuận tay đưa hai tấm phù lục đến tay lục hiền. Ai nha? Tần huynh đệ khách khí. Đến, mau đến ngồi, lục hiền nhận phù lục một cách tự nhiên, dẫn Tần lục đến một bàn tròn ngồi xuống. Bàn này là những hàng xóm láng giềng ở gần. Nha, là Tần đạo hữu, thật đúng là vậy. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tần đạo hữu tối nay tới rất kịp thời, đến, ta rót cho Tần đạo hữu một chén rượu ngon, Tần lục vừa mới ngồi xuống, mấy tu sĩ bên cạnh lập tức chào hỏi, thái độ rất nhiệt tình. Dễ nói dễ nói, không cần khách khí. Tần lục vội vàng đáp lễ vài câu. Từ lần trước, sau trận chiến ở đầu phố với sáu người của Phi Vân Bang, nhân mạch của hắn lập tức tốt lên rất nhiều. Ngày thường ra ngoài, Chắc chắn sẽ có láng giềng chào hỏi hắn Quan hệ láng giềng hòa thuận hơn nhiều Trước kia Thái độ của láng giềng đều thờ ơ Lãnh đạm Nhưng sau trận chiến kia Thái độ của bọn họ trở nên rất nhiệt tình Phản phất như đã quen biết tần lục từ lâu Được rồi Các ngươi ngồi trước Lát nữa ta tới uống với các ngươi vài chén Lục hiền an bài đơn giản một tiếng Lập tức quay đầu đi đến cửa nhã phòng Tiếp tục đón khách Tần lục ở lại bàn tròn Bắt đầu giao lưu với mấy láng giềng không quá quen biết này, trao đổi tính danh. Đám người chuyện trò dăm ba câu rồi nâng chén. Đây là lần đầu tiên tần lục uống linh tử. Tử dịch vào miệng mềm mại, hơi ngọt, mát lạnh sản khoái lan ra trong cơ thể, tử thể thuần khiết, khi rót vào cổ họng không có cảm giác cắt, làm người ta cực kỳ thư thái, uống xong miệng còn lưu lại hương thơm, dư vị kéo dài. Điều này khiến tần lục lần đầu uống rượu, không khỏi thích thú. Vừa uống vừa nói chuyện, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, khách khứa đều đến đủ. Đám người vây quanh mấy bàn tròn, vui vẻ giải trí, uống rượu thoải mái, khung cảnh náo nhiệt. Gia đình Lục Hiền bắt đầu mời rượu từng bàn. Lục Hiền thân là đấu giá sư của phòng đấu giá, miệng lưỡi cực kỳ lanh lợi, lại thêm tính cách cởi mở, nhân duyên ở đây rất tốt. Mỗi khi đến một nơi, đều có thể là một đám tu sĩ cười nói ồn ào. Ngay cả Lục An thần ngày thường lạnh lùng, lúc này cũng mặt mày hớn hở, cầm chén rượu, cũng ly là uống một hơi cạn sạch. Hào khí mười phần. Không lâu sau, gia đình Lục Hiền đi tới bàn của Tần Lục. a ha ha, đêm nay thật sự đa tạ chư vị đã đến ủng hộ. Thức ăn ở đây còn ăn ngon miệng không? Lục Hiền cười nói. Tự nhiên là cực kỳ ngon, đa tạ Lục Tiền Bối đã cho chúng ta tới đây hưởng thụ khẩu phúc, chúc mừng Lục Tiền Bối. Lệnh công tử quả nhiên túng tú, phong độ, bi vũ, đám người nhao nhao đứng lên, lời khách sáo không ngừng vang lên, bầu không khí hòa hợp. Sau đó, mọi người theo lời chào của Lục Hiền, cùng nâng chén uống. Tốt, các ngươi uống trước, ta ngay lúc Lục Hiền muốn đi tiếp đến bàn sau mời rượu, Lục An Thần bên cạnh đột nhiên rót một chén rượu, đi đến trước mặt tần Lục. tần thúc, ta mời ngươi một chén. Lục An Thần cười nói. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả láng giềng trên bàn, trong mắt lóe lên dị quang. Ngay cả vợ chồng Lục Hiền cũng hơi sững sờ. Thế thế, Tần Lục đứng dậy rót một chén rượu, khẽ cụng ly với Lục An Thần. Tiểu Lục, ngươi đúng là thâm tàn bất lộ, thế mà lại giấu một tay, ngươi có thể gia nhập huyền dương môn, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Tần Lục cười nói lời hay ý đẹp. Ha ha ha. Lục An Thần cười lớn, dừng một chút, Tần Thúc, Kỳ thật ngươi cũng có thể gia nhập huyền dương môn, không biết ngươi có hứng thú không? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức im lặng, trong mắt các láng giềng nhìn tần lục có thêm mấy phần hâm mộ. Có thể gia nhập tứ đại thế lực của phường thị, không biết là mộng tưởng của bao nhiêu tán tu. a vì sao lại tìm ta? Tần lục có chút kỳ quái. Cần lý do gì sao? Trận chiến hôm đó của tần thúc ở đầu đường, mọi người đều nghe nói, một mình địch sáu mà không hề hứng gì thực lực của ngươi hoàn toàn có thể gia nhập đội chiến đấu của huyền dương môn. Lục An thần nói một cách đương nhiên. Đúng vậy, đúng vậy, thực lực của Tần đạo hữu quả thật có thể. Đúng. Hôm đó ta ở ngay đó, tận mắt chứng kiến, Tần đạo hữu chỉ trong vài hơi thở đã giết chết mấy tên cướp kia. Đúng vậy, thực lực của Tần đạo hữu rất mạnh, giữa sân lập tức vang lên những âm thanh phụ họa của láng giềng, rõ ràng rất đồng ý với chuyện này. Dù sao, Bọn họ đều đã nghe về sức chiến đấu của Tần Lục. Thế nhưng, khi mọi người cho rằng Tần Lục sẽ đồng ý ngay lập tức, sự việc lại có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy Tần Lục khoát tay, nói thẳng, thôi được rồi, trước mắt ta không có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Tại vô cực phường bên trong, gia nhập tứ đại thế lực đồng nghĩa với việc áo cơm không lo, thân phận địa vị thăng tiến, được người tôn kính đây là điều mà rất nhiều tán tu cấp thấp tha thiết ước mơ nếu là Tần Lục vừa mới xuyên không đến nhận được lời mời này hắn nhất định sẽ không chút do dự mà đáp ứng cái gì mà xóm nghèo hỗn loạn chưởng quỷ sòng bạc coi như Tần Lục không trả nợ Linh Thạch bọn hắn khẳng định ngay cả một cái rắm cũng không dám thả nhưng bây giờ Tần Lục đã không có lý do để gia nhập hắn có một nghề thành thạo trên thân không thiếu Linh Thạch Ân quán với cựu nhân càng là sớm đã giải quyết sạch sẽ. Quan trọng nhất chính là, hắn có giao diện thuộc tính, chỉ cần gia tăng độ thuần thuộc liền có thể tăng lên năng lực bản thân. Gia nhập huyền Dương môn sẽ chỉ làm hắn thêm gò bó. Như vậy, vậy hắn còn không bằng trực tiếp cự tuyệt. Tần lục cự tuyệt lời mời, làm cho hàng xóm xung quanh đều sững sờ, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lấy lại tinh thần, lại lần nữa nhao nhao nịnh bờ. Mà lục an thần cũng không miễn cưỡng, miễn cười liền cùng phụ mẫu tiếp tục đi mời rượu ở những bàn khác. Cứ như vậy, đám người gặp nhau uống rượu, truyền chén đưa chén, không khí cực độ náo nhiệt. Cuối cùng đều là tận hứng mà về mấy ngày sau. Thương đội cỡ lớn mà tu sĩ đông đảo chờ mong rốt cục đã tới. Đây cũng là sự kiện một hai năm mới có một lần của phường thị, cho nên hấp dẫn đông đảo tu sĩ đi ra ngoài vây xem, nhau nhau tụ tập đến bên ngoài phường thị. Bên ngoài phường thị, vô cực môn đã quy hoạch một bãi đất trống lớn, Dùng cho thương đội đóng quân Giờ phút này Ở trên không phía trước Đông đảo tu sĩ phân bố tại hai bên đường Vừa nói vừa cười chờ đợi thương đội đến Tần lục mang theo mẹ con trương mộng Cũng sáng sớm tới đây Ở bên trái trên sườn núi nhỏ chiếm một vị trí không tồi Giống như đợi lát nữa sẽ khảo thí linh căng Ở chỗ này Trương mộng đột nhiên thấp giọng nói Ơn, bọn hắn đem các linh thạch Đều chở tới đây, hẳn là ở chỗ này Tần lục nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt không khỏi chuyển qua khu đất trống trung tâm. Nơi đó dựng đứng một khối đá lớn màu đen bất quy tắc cao hơn 2 mét, toàn thân tản ra ánh sáng linh khí yếu ớt. Chính là Trắc Linh Thạch. Mà tại phía trước hòn đá màu đen, đứng vững hơn 20 tên tu sĩ vô cực môn mặc áo lam. Những người này chính là những người quản lý từng tầng của vô cực phường, cầm đầu chính là Lý Thanh Đô. Trong đó, tầng lục còn chứng kiến mấy cái khuôn mặt quen thuộc liễu tương sĩ thu to ở xóm nghèo lúc trước, triệu ngạn thu tô ở sân nhỏ bây giờ, tu sĩ cầm kiếm mà mấy ngày trước đây tại Rạp Hát nhìn thấy, còn có một tu sĩ đội tuần tra từng điều tra thân phận của hắn. Những người này đều là đệ tử ngoại môn vô cực môn. Mà bọn hắn toàn bộ ở đây, dĩ nhiên chính là vì nên đón trịnh sư thúc của bọn hắn. Đến rồi đến rồi, theo tiếng la hưng phấn của mấy tên tu sĩ, thương đội chờ mong đã lâu rốt cục lộ diện ở Bình Nguyên phía xa. Trương Mộng nhón chân lên ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó cười nói lần này so với lần trước còn nhiều người hơn, lần này có thể náo nhiệt. Tần lục ngẩng đầu, phát hiện đội ngũ tới có gần 2.000 người, trùng trùng điệp điệp từ đằng xa chậm chạp đi tới. Thương đội tới gần, Phạm Nhân cũng phát hiện phía trước trên sườn núi có một đám người đông nghẹt, lập tức truyền ra không ít tiếng la hét hưng phấn, ở giữa còn kèm theo một chút tiếng khóc. Dần dần đến gần. Đông đảo Phạm Nhân trong thương đội đều là một mặt hiếu kỳ không ngừng quan sát dò xét các loại tu sĩ ở hai bên trên sườn núi. Đây là một đội ngũ do các loại giai tầng tạo thành. Có con em quý tộc ngồi xe ngựa sang trọng, bọn hắn đều là vương tử, công chúa, thế tử trong các vương triều phàm tục. Bọn hắn mang đồ vật nhiều nhất, thị nữ thị vệ càng là không ít, toàn đội ở vào vị trí phía trước nhất của đội ngũ. Mà ở giữa đội ngũ, thì là đủ loại người ăn mặc khác nhau. Hiệp sĩ Hào Kiệt, thư sinh phiêu dật, con em nhà giàu, kiếm sĩ đao khách, thợ săn nông thôn, thiếu niên tùy ý, thôn cô tinh thần xa xát, vân vân. bọn hắn hoặc ngồi xe bò, xe lừa, hoặc cưỡi ngựa, hoặc đi bộ, là những người có ánh mắt sáng nhất. mà ở cuối đội ngũ thì là đông đảo xe ngựa cài đặt các loại hàng hóa, một bên còn đi theo mấy trăm người thiếu niên xanh sao vàng vọt. bọn hắn có nam có nữ, quần áo tả tơi, toàn bộ bị dây thừng trói buộc hai tay. Hai mắt vô thần bước đi, ánh mắt trống rỗng không có một tia thần thái. A nha. Lần này không ít người A. Tối thiểu có mấy trăm phàm nhân nô lệ, thật đúng là. Hắc hắc, nếu là giá cả phù hợp, ta cũng mua một người về nhà hầu hạ ta, ha ha ngươi lão tiểu tử này cũng đừng có trà đạp người khác. Trong nhà nghèo kiết xác, ngươi mua phàm nhân trở về, sớm muộn gì cũng làm chết đói người ta, phi. Ngươi đang nghe chuyện trên TV audio cv chỉ toàn nói mò, uy uy, ngươi nhìn tiểu tử kia, ánh mắt có chút kiêu căng A, còn tưởng là nơi này là vương triều nhà hắn sao, còn có kiếm khách kia cũng vậy, ha ha, đều là một đám nhà quê A, cần giáo huấn một phen mới có thể làm cho bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, theo thương đội tới gần, đông đảo tu sĩ vô cực phường ở trên cao nhìn xuống, đứng ở trên sườn núi chỉ trỏ vào đám phàm nhân phía dưới, tiếng cười nói không ngừng truyền ra. Mà ở dưới đông đảo Phàm Nhân thì là một mặt cảm giác hưng phấn, trong ánh mắt đều là chờ mong. Nơi này chính là động thiên phúc địa thần tiên ở lại A, hai bên này đều là tiên nhân có thể đằng vân giá vũ A, chỉ là những thần tiên lão gia này, nhìn làm sao lại không khác gì người bình thường, thậm chí còn có chút, keo kiệt, hư, trên bầu trời đột nhiên có một tiếng xé gió vang lên. Một đạo bóng người màu xanh lam trực tiếp rơi vào trước mặt Lý Thanh Đô. Đây là một nữ tu trung niên có dáng vẻ khoảng 40 tuổi. Nàng dáng người uyển chuyển, thanh tú tuyệt tục, dung mạo chiếu người, thực là một mỹ nhân tuyệt lệ. Trịnh sư tả, nhìn thấy người tới, Lý Thanh Đô dẫn đầu chấp tay nói. Gặp qua trịnh sư thúc, hơn 20 người tu sĩ áo bào xanh lập tức cùng nhau không người. Lý sư đệ không cần khách khí như vậy. Nữ tu trung niên mỉm cười, sau đó nói. Lần này Lữ Trình ngược lại là gặp được không ít phàm nhân hợp nhãn duyên, dứt khoát liền mang toàn bộ tới, nhiều người như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến sư đệ an bài chứ, trịnh sư tả nói gì vậy, khu vực mấy ngàn người này, ta định giúp ngươi an bài thỏa đáng. Lý Thanh Đô nhẹ nhõm cười một tiếng. Vậy là tốt rồi, cùng ta cùng nhau đến đây còn có hơn 200 tán tu cấp thấp, những tán tu này hẳn là có thể làm cho phường thị rót vào sức sống. Vất vả sư tỷ Hai tu sĩ trúc cơ vô cực môn đứng ở trên không trên mặt đất hiệp thương một phen, rất nhanh, liền định xuống công việc an bài cụ thể. Mấy đạo mệnh lệnh được đưa ra sau, hơn 20 người tu sĩ áo bào xanh lập tức lưu bù công việc lên. Đạo hữu đã dẫn Linh khí nhập thể mời đi theo ta. Ta mang các ngươi vào phường thị tìm kiếm chỗ ở, người có bạn bè ở phường thị khác, có thể tự hành rời đi. Đạo hữu có môn phái khác, xin mời dời bước đến tử lâu, chúng ta đã dọn xong yến hội. Phạm Nhân đến đây du lịch phường thị xin mời xếp thành hàng. Sẽ thống nhất khảo thí linh căn ở nơi này, hơn 20 tu sĩ áo bào xanh bắt đầu xử lý sự vụ, đội ngũ gần 2.000 người chia rẽ tách ra. Có người mang tán tu tiến đến sống nghèo, có người tiếp thu hàng hóa vật phẩm thế gian, có người tiếp nhận quản lý phạm nhân nô lệ, có người chuẩn bị cho phạm nhân khảo thí linh căn Bận biệu thành một đoàn. Mà đông đảo tán tu trên sườn núi đều vui cười nhìn xem náo nhiệt. Trương Mộng nhìn đội ngũ phàm nhân có chút hỗn loạn phía dưới, đột nhiên nói, hẳn là kiểm tra đo lường ở dãy kia, vậy ta trước mang mây đi qua. Đi thôi. Tần lục gật gật đầu. Trương Mộng nắm tiêu tử vân từ sườn núi đi xuống, hướng đội ngũ phàm nhân thảo thí linh căng đi đến. Mà tần lục đứng tại chỗ cũ, nhìn bóng lưng mẹ con trương mộng từ từ đi xa, tim của hắn đập không khỏi có chút gia tốc. Tiêu tử vân nếu là không có linh căng, Vậy hắn sẽ lựa chọn như thế nào, lưu tại phường thị hay là rời đi, đối với một phàm nhân mà nói, khảo thí linh căn là bước mấu chốt nhất để thành tiên. Khi còn là hài nhi, linh căn không dễ nhận thấy, thông thường phải đợi đến khi thân thể phát triển đến một trình độ nhất định, tức là 4 tuổi trở lên, linh căn trong cơ thể mới có thể hoàn toàn hiển hiện. Vượt qua 4 tuổi là có thể tiến hành khảo thí linh căn. Lúc này, trước mặt, các linh thạch màu đen một hàng dài người đang chen chúc. Đa số đều là những hoàng tộc tử đệ của thương đội, còn có một số phàm nhân xen lẫn trong đội ngũ. Tiêu tử vân thì xếp ở vị trí phía sau. Dưới sự tổ chức của vô cực môn, việc khảo thí linh căn rất nhanh bắt đầu. Quy củ rất đơn giản, chỉ cần đặt bàn tay lên, chắc linh thạch, liền có thể phán định xem có linh căn hay không. Đầu tiên là một vị thiếu niên mặt cẩm y lộng lẫy, chỉ thấy hắn thần tình lạnh nhạt tiến lên, đưa tay ấn một cái mấy hơi thở qua đi, tảng đá đen kịt không hề có phản ứng. không có linh căn. kế tiếp, tu sĩ áo bào xanh đứng cạnh tảng đá thản nhiên nói. nghe được đáp án này, thiếu niên mặc áo gấm cũng không thất vọng, phản phất như đã sớm đoán trước, nhún vai, quay người rời đi. lập tức, đến phi một phạm nhân trung niên ăn mặc như thương nhân tiến lên, bắt trước làm theo. kế tiếp, tu sĩ áo bào xanh lại lần nữa lạnh nhạt tuyên bố. nghe vậy. Trung niên phạm nhân tự hồ như mất đi tất cả khí lực, thần sắc ảm đạm, hai mắt vô hồn xoay người rời đi. Kế tiếp, kế tiếp, âm thanh không chút cảm xúc của tu sĩ áo bào xanh không ngừng vang lên trong sân. Liên tiếp thất bại khiến đa số phạm nhân đang xếp hàng không khỏi khẩn trương, thần tình nghiêm túc. Mà tạo thành sự so sánh rõ ràng là đám tán tu ở trên dốc núi, bọn hắn lúc này đang không chút kiên kỵ thảo luận. H. Các ngươi đoán xem, đám phạm nhân này có thể có mấy người thành tiên? mới chỉ có chừng một ngàn người, hẳn là không có ai thành tiên há có thể dễ dàng như vậy, nói không sai. Mặc dù chúng ta không được coi là xuất sắc, nhưng tất cả mọi người đều là thiên tài ngàn giảm mới tìm được một, đúng vậy, không có hơn một vạn người, rất khó xuất hiện một người có linh căn a tầng lục trạm ở trên sườn núi. Nghe những lời hoan thanh tiếu ngữ của đông đảo tu sĩ xung quanh, không khỏi nhíu mày. Đối với sát suất tồn tại linh căn của phàm nhân, hắn đã có tìm hiểu qua. Nói chung, phàm nhân có linh căn vạn người may ra có một nhưng khả năng này chỉ tồn tại ở những nơi linh khí nồng đậm mà không phải những nơi linh khí mờ nhạt ở khu vực linh khí càng cỗi có lẽ vài ít người cũng không sinh ra nổi một phàm nhân có linh căn nói cách khác những linh bị giống như phường thị này dễ dàng sinh ra những hài nhi có linh căn mà tu sĩ cùng tu sĩ kết hợp sinh ra hài tử sẽ còn làm tăng thêm xác suất này tính toán như vậy xác suất tồn tại linh căn có lẽ có thể đạt hai ba phần 10. So với người bình thường cao hơn rất nhiều lần Mà tiêu tử vân Lại có được xác suất này Việc kiểm tra linh căn vẫn đang tiếp tục Từng phàm nhân thay phiên tiến lên chạm vào Trắc linh thạch Nhưng đúng như mọi người dự đoán Căn bản không có phàm nhân nào Có thể khiến tảng đá có phản ứng Theo thời gian trôi qua Nhân số ban đầu của thương đội Cũng không ngừng giảm bớt Những tán tu cơ duyên xảo hợp Hoặc là mộ danh đến phường thị Đã tiến vào phường thị tham quan đám nô lệ phía sau thương đội đã được vô cực môn tiếp nhận, chỉnh bị, chuẩn bị đưa vào phường thị để bán. mà hàng hóa phàm tục của thương đội thì đã được từng trưởng quỹ của các tiệm tạp hóa thu mua xong, đang được từng xe ngựa kéo vào trong phường thị. tất cả đều đang tiến hành một cách quy củ. Tần Lục trạm tại chỗ cũ, nhìn hàng ngũ khảo thí đang chậm chậm di chuyển, hắn ước chừng nhiều nhất một nén nhang nữa sẽ đến lượt Tiêu Tử Vân kiểm tra. đột nhiên. Ánh mắt hắn liếc qua, tự hồ như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở đối diện dốc núi. Không nhìn được ngẩng đầu nhìn lại. Ngoạ tào, hắn sao lại ở đây? Hắn sao dám tới đây? Tần lục sắc mặt biến đổi, con người hơi co lại. Một thân ảnh quen thuộc đang ngồi sổn trên một cành cây, nhìn đám người đang khảo nghiệm phía dưới, trên mặt mang theo ý cười nhẹ. Bộ dáng nhàn nhã giống như đang đi du xuân. Người này chính là lão tán tu tinh thần sa súc đã nhục mạ vô cực lão tổ trước mặt mọi người mấy ngày trước, không phải nói hắn bị đuổi vào đông đầu lĩnh, sống chết không rõ sao. Sao lại xuất hiện ở đây, Tần lục trong lòng nhất thời nghi hoặc, hắn hoàn toàn không nghĩ ra lão tán tu này thế mà còn dám đến nơi đây. Chẳng lẽ thật sự chán sống rồi sao, phải biết, nơi này có hai tu sĩ trúc cơ của vô cực môn. Chỉ cần hắn lộ diện, Khẳng định sẽ bị hai tu sĩ trúc cơ liên thủ đánh giết ngay tại chỗ, không có chút khả năng chống cự nào, nhưng mà, Tần Lục nhìn xung quanh, lại thấy mọi người xung quanh thần sắc như thường, tựa hồ như căn bản không ai chú ý tới sự tồn tại của lão tán tu kia. Nghĩ nghĩ, Tần Lục lúc này dời ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía đội ngũ khảo thí phía dưới. Tính toán, việc này không liên quan đến ta, tốt nhất là không nên quản. Làm bộ như không thấy đi, mặc dù nghĩ như vậy, Nhưng Tần Lục vẫn thỉnh thoảng liếc mắt về phía kia, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của lão tán tu. Người này rốt cuộc muốn làm gì đây? Việc khảo thí linh căn vẫn tiếp tục. Rất nhanh, đã đến lượt Tiêu Tử Vân. Tiêu Tử Vân non nớt cầm một thanh kiếm gỗ, vẻ mặt khẩn trương đi về phía tảng đá đen kịt. Mà Trương Mộng đứng cách đó không xa chắp tay trước ngực, nhìn bóng lưng Tiêu Tử Vân, trong mắt tràn đầy vẻ ướt ao. Thấy một màn này, Tần Lục ở sườn núi bên trên không khỏi đột nhiên tăng nhịp tim. Rốt cuộc đã đến, chỉ thấy Tiêu Tử Vân ngây ngô đi đến gần tảng đá, có chút đi cà nhắc, vươn ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn, trực tiếp ấn lên trên phiến đá. Đốt. Đốt. Đốt. Đốt. Đốt, Đốt. nương theo năm tiếng vang nhẹ, một đạo hào quang rực rỡ từ trên hắc thạch bắn ra. Mau nhìn. Có phản ứng, đứa bé này thật sự có linh căn, bất quá sao lại sáng như vậy? trong đám người vây xem lập tức vang lên một tràng thốt lên. phản ứng nhanh nhất tự nhiên không phải đám tán tu này mà là lý thanh đô và trịnh tính nữ tu ở bên cạnh, trắc linh thạch. hai tu sĩ trúc cơ thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới trước mặt tiêu tử vân. lý thanh đô mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn trắc linh thạch đang có phản ứng khác thường, nghẹn ngào hô, lại là thiên linh căn a, thiên linh căn. Làm sao có thể, qua. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Nghe được lời của Lý Thanh Đô, tất cả tu sĩ ở đây lập tức sôi trào. Thiên Linh Căng, chính là thuộc tính Linh Căng cực kỳ hiếm thấy. Nếu như nói, xác suất phàm nhân thành tiên là mấy vạn người có một, thì Thiên Linh Căng, chính là vạn tu sĩ mới có một. Tu sĩ sở hữu loại Linh Căng này không ai là không phải người có thiên phú tuyệt luân. Bọn hắn không những có tốc độ tu luyện gấp 3-4 lần người bình thường, thậm chí còn có cơ hội kết thành kim đan trong vòng trăm năm, nhưng phàm là thiên linh căn, tuyệt đối sẽ bị các đại tông môn tranh nhau cướp đoạt. Quá tốt rồi! Ha ha ha! Vô cực môn ta lần này đại hưng, trịnh tính nữ tu thở dài ra một hơi, cười lớn vang vọng. Nàng không nghĩ tới, chỉ một lần vận chuyển thương đội đơn giản, thế mà lại có thể tìm được một thiên linh căn. Tần lục lúc này ánh mắt lộ ra ý mừng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt mờ mịt của Tiêu Tử Vân, lại có chút quay đầu nhìn về phía Trương Mộng đang che miệng rơi lệ, nội tâm mừng rỡ không thôi. Sau một khắc, Trương Mộng phản phất như phát giác được ánh mắt tần lục, tâm hữu linh tê quay đầu trông lại. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều có thể thấy được sự mừng rỡ từ trong mắt đối phương. Mà ngay khi hai người thâm tình nhìn nhau, hưu, oanh, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trước mặt Lý Thanh Đô và Trịnh tính nữ tử. Ôm lấy tiêu tử vân, thanh âm mang theo nụ cười cùng giả vang vọng thiên tài có tiềm chất như vậy, hãy gia nhập hợp kiếm phái của ta, thấy một màn này, mọi người đều kinh hãi, bởi vì căn bản không ai thấy rõ động tác của thân ảnh này. Mà tần lục nhìn thấy thân ảnh kia, trên mặt càng là trợn mắt há mồm. Đây, đây không phải là lão tán tu tinh thần sa súc kia sao? Tên tu sĩ này đột nhiên xuất hiện, khiến trong lòng mọi người đều chấn động. Hai tên trúc cơ của vô cực môn phản ứng cực nhanh, Lập tức rút pháp khí của mình ra Chỉ thẳng vào lão tán tu tinh thần sa súc Kẻ nào Mau thả hắn ra Hai người đồng thời hét lớn một tiếng Thân hình lóe lên Một trước một sau chặn đường lão tán tu Vừa rồi người này có thể từ trên không trung rơi thẳng xuống Liền có thể cho thấy Hắn là một tu sĩ trúc cơ Mà ngay lúc ba tên trúc cơ ở giữa sân còn chưa nói chuyện Một tên tu sĩ áo bào xanh Ở nơi xa đột nhiên hô lớn sư thúc Người này là người vũ nhục lão tổ Lý Thanh Đô nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, lại là ngươi. để mạng lại, trong khi nói chuyện, cổ tay hắn khẽ chuyển, trường kiếm trong tay đâm thẳng tới với một tốc độ cực kỳ quỷ dị. kẻ nào dám trước mặt mọi người nhục mạ lão tổ nhà mình, thì ở vô cực phường, xem như đã định phải chết. Trịnh Tính Nữ Tu thấy thế, lập tức thôi động pháp khí trong tay, theo sát phía sau, cùng nhau xông tới. hai tên Tu sĩ trúc cơ, một trước một sau, bay thẳng về phía tán Tu Tinh Thần Sa Súc Tử Vân. Tần Lục trong lòng khẩn trương, sát chân. Bỗng nhiên chạy về phía bên kia Tiêu tử vân chỉ là một phàm nhân Đối mặt với ba tên tu sĩ trút cơ chiến đấu Chỉ một chiêu pháp thuộc yếu ớt thôi Cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh Thân hình Lý Thanh Đô hai người Đã cấp tốc đến bên cạnh lão tán tu Pháp khí trong tay Mỗi người lạnh lùng đánh xuống keng keng hai đạo âm thanh khí giới Va chạm từ giữa sân vang lên Một trận sóng chấn động Từ trung tâm hướng bốn phía đột nhiên khuếch tán đem cho bụi lá rụng trên mặt đất đều đánh bay lên. Cái này, nhìn xem tình cảnh trong sân, Tần lục lộ vẻ kinh ngạc, bước chân chạy không khỏi chậm lại. Bởi vì cảnh tượng có chút ngoài dự đoán, chỉ thấy lão tán tu dũi thẳng tay trái tay phải, chỉ dùng bàn tay đã chặn được công kích của hai người. Pháp khí cách lòng bàn tay hắn còn hai tấc, mũi kiếm không ngừng rung, nhưng lại không thể đến gần mảy may. Lấy một địch hai. Đây rốt cuộc là ai? Lý Thanh Đô trúc cơ trung kỳ, Trịnh Yên trúc cơ hậu kỳ, hắn thế mà có thể ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Chờ chút. Người này nhìn có chút quen mặt, chúng tu sĩ đang quan chiến ở sườn núi nhẹn họng nhìn trân trối, có tu sĩ mắt tinh còn chỉ vào lão tán tu lớn tiếng kêu sợ hãi. Lão tán tu trong chiến trường miễn cười, hai cánh tay bỗng nhiên dùng sức, lập tức đẩy lui hai người về phía sau. Cự lực đột ngột ập đến, Lý Thanh Đô cùng Trịnh Yên không bị khống chế chấn động đến bay ngược ra ngoài. Thân hình hai người khẽ lão đảo, vững vàng đáp xuống đất, nhưng bọn hắn không lập tức tiếp tục xông tới, mà sắc mặt lại ngưng trọng. Qua một phen giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, bọn hắn đã biết được, người này không phải tu sĩ Trúc Cơ. Mà là Kim đan nếu nói trên lệch giữa luyện khí và Trúc Cơ là cực lớn, thì giữa Trúc Cơ và Kim đan chính là một đạo lạch trời to lớn, loại trên lệch thực lực này, hoàn toàn không phải hai người bọn họ có thể vượt qua. Hắc hắc! Xem ở trên mặt mũi trương chân nguyên, ta sẽ không so đo với việc các ngươi chủ động xuất thủ. Lão Tán Tu nhếch miệng cười một tiếng, hai lúng đồng tiền xuất hiện trên gương mặt đen kịt của hắn. Nghe vậy, Lý Thanh Đô và Trịnh Yên liếc nhau, dừng một chút, Trịnh Yên thu hồi pháp khí, có chút do dự chấp tay, tiền bối là vương tiền bối của hợp kiếm phái, nha, xem ra lão đầu ta còn có chút danh tiếng đâu. Lão Tán Tu hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ ở đây tức thì sững sờ, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hợp kiếm phái, một quái vật khổng lồ khác trong mây trôi phủ. Cũng giống như vô cực môn, là môn phái hùng mạnh có tu sĩ kim đan, bất quá có một chút khác biệt nhỏ, là hợp kiếm phái có tới hai tên tu sĩ kim đan, so với vô cực môn còn nhiều hơn một, trừ bỏ trưởng môn của hợp kiếm phái quanh năm xử lý việc vặt trong môn, còn có một vị trưởng lão kim đan trường kỳ chơi đùa nhân gian bên ngoài chỉ cần đọc qua mấy quyển thư tịch kiến thức liên quan tới mây trôi phủ, đều sẽ biết, tên tu sĩ Kim Đan Du đảng phàm tục kia, tên là Vương Thân Tri. Rất hiển nhiên, lão đầu lôi thôi lết thép trước mắt mọi người này, chính là Vương Thân Tri, Lý Thanh Đô sắc mặt khó coi, lý qua hài đồng bốn tuổi đang mang vẻ mặt mờ mịt, cắn răng nói Vương tiền bối. Ngài có phải là đã quá kỵ thế đè người rồi không? Kỳ tài như vậy chính là do vô cực môn ta phát hiện, vì sao ngài lại đoạt người yêu thích? Vương thân tri vẽ mặt không quan trọng, ai nói là các ngươi phát hiện? ở đây tất cả đạo hữu đều nhìn rõ, hai đồng này là trải qua chắc linh thạch của vô cực môn ta trắc ra thiên linh căn. Ngươi thấy kỳ tài, liền xuất thủ cướp đoạt. Hừ, chẳng lẽ người của hợp kiếm phái đều là hạng người đánh nhà cướp đường hay sao? Lý Thanh đô nghiêm mặt nói. Ha ha ha. Vương thân tri đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó nói, ngươi lầm rồi tên hài đồng này là do ta phát hiện, một trịnh yên hiện lên vẻ tức giận, lạnh giọng nói, tiền bối chẳng lẽ ý vào tu vi cao thâm, mà có thể tráo trở phải trái hay sao? Ha ha, ta vương thân tri làm việc bằng phẳng, nhất nguồn cửu đỉnh, sao lại lừa các ngươi, đám tiểu gia hỏa này. Đoạn thời gian trước, khi ta đi ngang qua vô cực phường, trong lúc vô tình nhìn thấy đứa bé này, đã sớm nhận ra thiên tư trắc tuyệt của hắn, ta đã bí mật quan sát nhiều ngày, hôm nay bất quá là mượn chắc linh thạch của các ngươi xem linh căn của hắn mà thôi. Nghe vậy, bất kể là Lý Thanh Đô hay Trịnh Yên, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Bởi vì nghe những lời này, bọn hắn biết Vương Thân Tri không hề nói ngoa. Vương Thân Tri cúi đầu nhìn về phía Tiêu Tử Vân ở một bên, rồi nói, nhóc con, trái cây kia ăn có ngon không? Tiêu Tử Vân tự nhiên nhận ra tên lão nhân này, liên tục gật đầu, ngon à, ngoan à. Vương Thân Tri sờ đầu Tiêu Tử Vân, cười nói, về sau chỉ cần ngươi muốn ăn? cứ nói với Gia Gia, Gia Gia sẽ dẫn ngươi đi ăn. Tạ ơn Gia Gia. Tiêu tử vân nặng nề gật đầu. Ánh mắt vương thân tri trở nên mười phần nhu hòa, dừng một chút, trịnh trọng mở miệng, nhấc con, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây không khỏi nuốt nước miếng một cái, tim đập trộn lên. Bái kim đang làm thầy, thì con đường tu hành sau này, chắc chắn sẽ quang minh vô cùng, đều là khang trang đại đạo. Mà Tần Lục thấy cảnh này lại trong lòng chấn động, lúc này toát ra dự cảm không tốt. Tiêu Tử Vân cắn cắn ngón tay, giống như đang suy nghĩ, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía sau, dùng tay chỉ một bóng người, mềm mại nói, ta muốn hỏi mẫu thân ta mới được. Vù, Tiêu Tử Vân vừa dứt lời, thân hình hai người trực tiếp biến mất tại chỗ, theo sát một cái chớp mắt liền đến trước mặt Trương Mộng. Nhìn xem Trương Mộng mặt đầy vẻ kinh ngạc, Vương thân tri lại lần nữa cười hỏi, tiểu nương tử Ngươi cảm thấy việc này thế nào, mặc dù Trương Mộng chỉ là tu vi luyện khí tầng 2, nhưng nàng đối với danh tự vương thân tri không hề xa lạ. Giờ phút này, nhìn thấy đại nhân vật trên sách xuất hiện trước mắt, không khỏi có chút bối rối. Sau khi nghe được vương thân tri nói, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua tầng lục ở xa xa, hai mắt không khỏi chảy ra nước mắt vui sướng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía vương thân tri, trung rễ đáp, cái này, cái này tự nhiên là cực tốt, ha ha ha. Vậy thì dễ nói chuyện rồi, Vương Thân Tri cười lớn một tiếng, trong lòng thoải mái vô cùng. Nói xong, tay phải hắn nhấc lên một chút, Trương Mộng đang đứng yên nguyên bản chậm rãi lơ lửng cách mặt đất. Vương Thân Tri tay trái ôm lấy tiêu tử vân, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Đô và Trịnh Yên, đắc ý nói, trở về nói với lão tổ nhà ngươi, ta Vương Thân Tri hôm nay liền kết thúc ở đây, hắc hắc. không khác ta sẽ đến tìm hắn uống rượu bồi tội, nói xong, Vương Thân Tri mang theo mẹ con trương mộng bay lên, hóa thành một giải cầu vòng, không đến mấy hơi thở liền biến mất ở chân trời. Nhìn qua hướng Vương Thân Tri rời đi, tất cả tu sĩ ở đây đều khẽ giật mình, lặng ngắt như tờ. Mà tần lục ở đây càng ngơ ngác, thân hình không khỏi trở nên trì độn. Không phải, cứ như vậy, cứ thế mà đi sao, nửa đường chặn lại Vương Thân Tri, đánh gãy quá trình kiểm tra linh căn. Lý Thanh Đô và Trịnh Yên giận tím mặt tức giận đến mức phải tay áo bỏ đi, để lại một đám người vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng, việc kiểm tra linh căn chỉ có thể kết thúc qua loa, chúng tu sĩ trên sườn núi lập tức giải tán. Mà Tần Lục, lúc này ngơ ngác đứng tại chỗ. Trương Mộng mẹ con thoáng cái biến mất, khiến hắn căng bản không kịp phản ứng. Đám người vây xem dần dần tản đi, hắn ủ rũ cúi đầu ngồi trên sườn núi, không nói năng gì. Hôm nay tâm trạng của hắn được coi là thay đổi rất nhanh. Ban đầu hắn còn lo lắng tiêu tử vân không có linh căn ưu sầu giữa việc cùng trương mộng rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, ai ngờ chớp mắt tiêu tử vân liền kiểm tra ra được thiên linh căn cực kỳ hiếm thấy. Mà ngay khi hắn đang vui mừng cho tiêu tử vân, thì vương thân tri đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lại mang trương mộng mẹ con đi, khiến hắn lập tức rơi xuống vực sâu. Một ngày thăng trầm, khiến trái tim hắn cũng không khỏi có chút nhói đau. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tần lục bỗng nhiên đấm mạnh xuống đất nghiến răng nghiến lợi trời chiều từ trên đường Chân trời chậm rãi buông xuống Ráng chiều đỏ như máu Giống như một bát máu vẫy đỏ lên nửa bầu trời Mắt thấy bóng đêm bắt đầu buông xuống Tần lục thất hồn lạc phách đứng dậy Hướng về phía phường thị đi tới Cửa vào thành vẫn náo nhiệt như cũ Đi vào phường thị Tần lục phát hiện hôm nay Vẫn còn có nô lệ được bày bán bên đường Không ít tu sĩ vây xem đang ra giá Bất quá so với mấy trăm nô lệ hôm nay lúc này chỉ còn lại hơn 10 phàm nhân rải rác chắc hẳn phần lớn đã bị cửa hàng hoặc tu sĩ mua đi Tần lục không có chút tâm trạng nào căn bản không có ý định hóng chuyện nhìn qua một chút, liền đi về nhà bước chân nặng nề về đến nhà hắn ngồi trên băng ghế đá trong sân nhỏ thân thể dựa vào bàn đá ngẩng đầu nhìn cây đào bắt đầu nhú mầm non yên lặng không nói không biết qua bao lâu phanh phanh phanh, cửa viện đột nhiên vang lên trở về rồi Con mắt tần lục đột nhiên sáng lên, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Có điều người ngoài cửa không phải là người mà hắn muốn gặp, mà là lục hiền nhà bên cạnh. Lục hiền thấy cửa viện mở ra, dò xét vào trong viện, muốn nói lại thôi, tần huynh đệ, trương muội tử nàng, người đâu, tần lục bất đắc dĩ thở dài, ngươi cũng nghe nói rồi sao, đại sự như vậy làm sao có thể không hóng được gió chứ. Hiện tại trong phường thị đều đã đồn ầm lên rồi, tuyệt đại thiên linh căn tái hiện. Vương thân tri vả mặt vô cực môn hai chút cơ trước mặt mọi người mất mặt khụ khụ. Ta nghe một hồi lâu mới phát hiện thiên linh căn mà bọn họ nói có điểm giống đứa bé nhà ngươi, cho nên liền đến hỏi một chút. Ích đứa bé nhà Trương Mụi Tử quả nhiên là thiên linh căn. Tần Lục có chút chua xót gật đầu nói đúng là hắn. Lục Hiền mặt lộ vẻ kích động khoa chân múa tay nói ta dự thật đúng là thế à? Vậy chẳng phải ngươi phát đạt rồi sao? Đây chính là đệ tử của Kim Đăng A, phát đạt cái gì? Tần lục tức giận nói, hiện tại người ta đều bay mất rồi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, đây coi là chuyện gì chứ? Nói cũng không phải như vậy, đây cũng là quan hệ của ngươi mà. Nói không chừng đến lúc đó hắn sẽ trở về, báo đáp ân cứu trợ của ngươi thì sao, thôi bỏ đi, tần lục khoát tay, nắm tay khoát lên cửa viện, đi đây lão lục, ta tự mình tĩnh tâm một chút. Nói xong liền đóng cửa viện lại. Này này! Đến lúc đó nếu là tử vân trở lại, ngươi nhớ gọi ta đấy, ngoài cửa còn vang lên tiếng gọi ầm ỉ của Lục Hiền. Tần Lục chậm rãi lắc đầu, đi về phía gian phòng, hắn đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, cần phải ngủ một giấc. Mà khi hắn vừa đi tới cửa gian phòng, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sân nhỏ mới vừa rồi còn vắng vẻ không một bóng người, giờ phút này đang đứng một lão đầu sắc mặt đen sì có thể không nhìn Pháp trận tiến vào viện, không phải Vương Thân Tri thì còn có thể là ai. Nhìn thấy hắn, tần lục trong lòng căng thẳng, vội vàng quay người lại, có chút khẩn trương hỏi, Vương, Vương tiền bối, có việc gì muốn làm, tuy nói hôm nay nhìn thấy Vương Thân Tri có vẻ khá phân rõ phải trái, nhưng dù sao đây là kim đăng A, nếu là hắn sát tâm bộc phát, toàn bộ tu sĩ vô cực phường đều không đủ cho hắn dết. Dù sao trên lệch giữa các cảnh giới, thực sự là một trời một vực. Trước mặt hắn, tần lục căn bản không thể nào có khí phách. Không có gì, trương tiểu nương tử nhờ ta tới nói lời tạm biệt với ngươi, ta là người tốt bụng, cho nên, liền đáp ứng nàng đến nói với ngươi một tiếng cáo từ thôi. Vương thân tri vẻ mặt không quan trọng, ngoài miệng nhàn nhạt nói, tùy ý ngồi xuống ghế đá. Tần lục trong lòng lập tức trùng xuống, cúi đầu lẩm bẩm nói, vì sao nàng không tự mình tới nói, ai nha, người ta tiểu nương tử cảm thấy có chút xấu hổ thôi. Đúng rồi. Nàng bảo ta cảm tạ ngươi đã chiếu cố trong khoảng thời gian này, dựa vào. Tần lục nhịn không được nói tục, hiện tại còn chia tay online sao? Ách, ngươi đang nói cái gì vậy? Vương thân tri lít nhìn tần lục, dừng một chút, rồi cười nói, tiểu tử ngươi cũng đừng giận. Với cái bộ dạng miệng rộng này của ngươi, ngủ được trương nương tử có hình dạng như vậy, còn ngủ mấy tháng, đã sớm lời to rồi. Nghe vậy, tần lục giận đến miệng rung lên trên mặt có chút nóng bừng sao có thể nói thô tục như vậy chứ đây rõ ràng là chuyện ngươi tình ta nguyện mà thôi hỏi ngươi chuyện chính vương thân tri nhìn trường kiếm bên hông tần lục thản nhiên nói ta thấy tử vân múa kiếm rất thành thạo hắn nói là học trộm kiếm pháp của ngươi tiểu tử ngươi rốt cuộc là luyện loại kiếm pháp gì ách, tần lục cổ tay khẽ lật từ trong túi trữ vật lấy ra hồi ảnh kiếm pháp chính là bản này vương thân tri tiếp nhận mở ra nhìn qua Lập tức liếc mắt, rác rưỡi gì thế này, tay phải hắn khẽ động, lập tức đốt quyển sách cũ nát kia thành tro bụi. Này này, đây là tài sản của ta, ngươi sao lại nói đốt là đốt thế? Tần lục nội tâm thầm oán một câu. Vương thân tri phủi tay, đập tan tro tàn, sau đó lạnh nhạt nói, tiểu tử ngươi cũng đừng làm bộ thâm tình, ta đã sớm tìm hiểu qua, biết ngươi là kẻ háo sắc nên mới thu nhận trương tiểu nương tử, hiện tại người ta rời đi ngươi cũng không còn gì để nói. Ta sẽ dẫn bọn hắn lên núi khổ tu, chắc phải hơn 10 năm sau mới có thể xuống núi, ngươi có gì muốn nói với bọn hắn, thì bây giờ cứ nói đi. Tần lục vẻ mặt cứng đờ, một lúc lâu sau, trầm tư một lát, thở dài nói, vậy thì, mạnh ai nấy sống đi. Được lắm tiểu tử. Vương thân tri cười đứng dậy, lật bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên cầu nhỏ màu đen. Đây là, thiên lôi châu, bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực tiếp phát có thể đã thương Trúc Cơ Coi như ta tặng ngươi một món quà nhỏ Dù sao ngươi cũng coi như tận tâm tận lực Chiếu cố hai mẹ con bọn họ Tần lục có chút mờ mịt tiếp nhận Thiên lôi châu Đi đây Phanh, vương thân tri tại chỗ bước lên Thân hình xuyên qua pháp trận nín hơi Nhanh chóng biến mất ở phía chân trời Tần lục ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang Không nhịn được phát ra một tiếng thở dài hắn thất tình rồi Vô cực phường. Phùng Khê xinh xắn lanh lợi, lưng cõng một bao quần áo, mang theo hai cái thùng gỗ nhỏ, theo sát phía sau một vị nam tử trung niên. Bên cạnh nàng là một vị thiếu nữ tuổi tác tương tự. Ba người đều mang theo bao lớn bao nhỏ, bước nhanh trên con phố vạn liễu nhai phồn hoa. Phùng Khê mở to hai mắt, không ngừng nhìn ngang nhìn dọc, đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng tới nơi này. Nơi này chính là tiên giới trong truyền thuyết A. Là nơi mà rất nhiều người tha thiết ước mơ được đặt chân đến, vừa nghĩ tới việc bản thân có thể đến được nơi này, Phùng Khê trong lòng không khỏi mừng thầm, đôi lông mày khẽ nhướng lên. Nàng năm nay vừa tròn 15 tuổi, nguyên bản gia đình là Trung Nông, một nhà năm miệng ăn ở trong thôn cũng coi là mỹ mãn, hạnh phúc. Nhưng thật không may, cuộc sống bình yên bị phá vỡ bởi một trận nạn châu chấu đột ngột ập đến. Không chỉ trong thôn, mà cả huyện, thậm chí toàn bộ châu đều bị châu chấu tàn phá. Gặp phải đại tai như vậy, lương thực trong nhà căn bản không đủ cho cả gia đình vượt qua năm mất mùa. Sau đó, thông qua quan địa phương tổ chức, phụ thân của nàng đã mang theo cả nhà, hướng đến châu thành sát vách để lánh nạn. Cũng không đơn thuần chỉ có gia đình nàng, mà toàn bộ người dân trong huyện đều cùng nhau bước lên con đường chạy nạn. Nhưng khoảng cách hơn một ngàn dặm, thời gian hơn một tháng, đã biến đoạn hành trình này thành một ký ức đen tối. Phản phất như mọi tội ác trên thế gian đều xuất hiện trong những ngày đó. Bên trong thì tranh giành, đấu đá lẫn nhau vì lương thực, bên ngoài thì đạo tặc, cường đạo hoành hành. Vì một chút lương thực ít ỏi, tất cả mọi người đều có thể vứt bỏ liêm sĩ. Bởi vì không đủ lương thực, đi mãi đi mãi, cha mẹ, đệ đệ và gia gia của nàng đều lần lượt chết đói. Phùng khê mạng lớn, nhờ vào việc ăn rau dại, cỏ dại, rễ cây, bùn đất mà miễn cưỡng sống sót. Mà ngay lúc nàng sắp chết đói, trên đường chạy nạn lại gặp được một chi thương đội sa hoa. Những người dân chạy nạn vội vàng tiến lên cầu xin giúp đỡ. Thương đội hào phóng mở hầu bao, cung cấp đầy đủ lương thực và nước sạch, giúp đỡ mọi người có thể thuận lợi tới được nơi cần đến. Đám người chạy nạn mang ơn, nhau nhau quỳ xuống đất cảm tạ. Sau khi hỏi thăm mới biết được, chi thương đội này lại do tiên sư dẫn đầu, là đội ngũ tìm tiên, càng khiến người ta kinh hỷ hơn chính là... Tiên sư thế mà nguyện ý mang theo một nhóm nhỏ người, đi hướng tới động thiên phúc địa của tiên nhân. Rất may mắn, Phùng Khê đã được chọn. Sau đó, nàng liền lấy thân phận nô lệ, cùng thương đội Sa hoa đi thẳng tới phường thị. Một tháng trước, khi bị bán bên đường, nàng được một vị lão niên tiên sư mua về nhà. Ngày thường, nàng ở trong nhà lão niên tiên sư làm chút việc tạp dịch. Nhưng hai ngày trước, không biết vì sao, khi nàng không hề phạm sai lầm lại đột nhiên bị lão tiên sư bán trở lại trạm giao dịch buôn bán. Ngay lúc nàng không biết phải làm sao, hôm nay, trạm giao dịch buôn bán đột nhiên có một tiên sư tới, trực tiếp mua ba tên tạp dịch trong tiệm. Nàng vẫn rất may mắn, trong đó bao gồm cả nàng. Và bây giờ, ba người bọn họ đang muốn tới sân nhỏ của vị tiên sư kia để báo danh. Rất nhanh, ba người đã đi đến cuối phố, trước một phủ viện. Nam tử trung niên dẫn đầu dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai thiếu nữ nói nơi này chính là tiên sư phủ đệ các ngươi cũng đã tới phường thị tiên giới được một tháng hiện tại đã hiểu rõ quy củ chưa nghe vậy phùng Khê cùng một thiếu nữ khác liền vội vàng gật đầu vậy được chúng ta trước làm quen một chút ta tên là trần minh nam tử trung niên nói khẽ ta tên là phùng Khê. ta tên là chữ tiểu y ba người lần lượt tự giới thiệu sau đó nam tử tên trần minh lại lần nữa dặn dò hai câu rồi mới xoay người gõ cửa không lâu sau Đại môn mở ra Trong khe cửa lộ ra một tiên sư điêu luyện Hắn tùy ý nhìn qua Sau đó nói vào đi Mấy người đi vào trong sân Tiên sư điêu luyện đứng trước mặt bọn hắn Chỉ tay về phía nam Bên kia có mấy gian phòng Ba người các ngươi cứ ở đó Bên này là phòng bếp giếng nước ở trung viện Ta ở hậu viện Các ngươi ngày thường sẽ giúp ta nấu cơm Đốn củi Giặt quần áo Cánh nước Khi ta ở trong viện luyện kiếm Hoặc vẽ bùa Các ngươi tuyệt đối không được quấy rầy trước khi vào cửa nhất định phải gõ cửa tiên sư điêu luyện không ngừng dặn dò bọn họ về quy củ trong viện Phùng Khê vừa nghe vừa cẩn thận đánh giá dáng vẻ của tiên sư, hắn khoảng hơn 30 tuổi làn da màu đồng cổ đường nét khuôn mặt rõ ràng hai mắt sáng ngời có thần, giọng nói cao vút to rõ rất đẹp trai đấy, miệng cũng to nhìn thật kỹ, Phùng Khê cười trộn trong lòng tiên sư điêu luyện nói một hồi, cuối cùng hỏi các ngươi đều tên là gì Nghe được câu hỏi, ba người liền vội vàng tiến lên nói về tên của mình. Được, Trần Minh, người lớn tuổi nhất, sau này sẽ là quản gia, phụ trách công việc tạp vụ. Còn hai người các ngươi thì nghe theo Trần quản gia, rõ chưa, minh bạch. Ba người hành lễ xưng vân. Đúng rồi, ta tên là Tần Lục. Cứ như vậy đi, các ngươi đi thu xếp hành lý trước đi. Tần Lục vất vất tay, giải tán ba người. Vâng. Phùng Khê và ba người lập tức đáp. Sau đó bọn hắn cầm lấy bao lớn bao nhỏ, đi vào phòng dành riêng cho hạ nhân ở, bước vào trong phòng, Phùng Khê nhìn bố cục gian phòng. Gian phòng không lớn, hai tấm giường nhỏ song song đặt ở nơi hẻo lánh, Hiển nhiên đó là chỗ ngủ của nàng và chữ tiểu y, còn gian phòng của Trần Quảng Gia thì ở sát vách. Tất kỷ số lượng quần áo và dụng cụ không nhiều, Phùng Khê trực tiếp ngồi lên giường, cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ phía dưới. Nàng nhịn không được sờ lên đệm chăn, vừa lạ lẫm vừa kinh hỉ. Đây chính là loại chăn mà quan lớn lão gia mới có thể sử dụng, không ngờ ta cũng có thể đắp nó. Phùng Khê đi theo thương đội đến đây, nàng biết rất rõ, những đồ vật vận chuyển đến tiên giới đều là trân quý nhất ở thế gian. Ở tiên giới, đây là loại đệm chăn đê đẳng nhất, nhưng nếu ở thế tục, đó lại là loại chăn đệm có giá cao nhất. Phùng Khê, ngươi bị tiên sư đuổi ra ngoài sao? Chữ tiểu y cùng phòng đột nhiên lên tiếng. Phùng khê nhìn người bạn đồng lứa còn nhỏ hơn nàng một chút, lắc đầu nói, không có a ta chưa từng chọc giận tiên sư kia, bất quá hắn đột nhiên đem ta bán đi. Vì cái gì a Chữ tiểu y ngồi xuống bên cạnh Phùng khê, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ hắn rất hung dữ sao? Người như thế nào? Phùng khê nhỏ giọng nói, kỳ thật người cũng không tệ, chính là chỗ ở kém xa nơi này. Ta nghe hắn nói, Nơi đó gọi là xóm nghèo, xung quanh đều là rách nát, hơn nữa còn có chút, hôi thối, A, Chữ tiểu y kinh ngạc nói, phường thị tiên giới còn có loại địa phương này sao, có a, ngay tại bên ngoài tường thành. Kỳ thật ta đều có chút cảm thấy, là hắn không có tiền chi trả, cho nên mới đem ta bán đi. Tiên sư cũng sẽ không có tiền sao? Chữ tiểu y mở to hai mắt. Đây chính là ta đoán, phùng khê xuề hai tay, lập tức lại hỏi, còn ngươi? Trước đó hầu hạ tiên sư ở đâu, ta, ta đều chưa từng đi qua, lần trước đấu giá lúc đều không có người muốn ta, một tháng này ta vẫn luôn ở tại trạm giao dịch buôn bán, vậy thì không sao, về sau ta sẽ giúp đỡ ngươi, ngươi không cần quá lo lắng. Ta vừa rồi quan sát, tầng tiên sư kia hẳn là rất dễ nói chuyện. ân Chữ tiểu y khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy chúng ta hàng ngày đều phải làm những gì, làm những công việc tạp dịch mà hạ nhân nên làm thôi. Yên tâm, không khó lắm, đúng rồi, trước kia ngươi làm gì, ta chỉ là gia đình bình thường, tiên sư thương đội đi ngang qua huyện Thành Lúc, phụ thân ta nhẫn tâm đem ta đưa tới, nói là muốn ta theo đuổi tiên duyên. Chữ tiểu y nhỏ giọng nói, vậy ngươi tốt hơn ta nhiều, lúc đầu trong nhà ta gặp nạn châu chấu, cảnh tượng kia. Hai thiếu nữ tuổi dậy thì ngồi trong phòng, trò chuyện về chuyện cũ của riêng mình, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn. Mặc dù ở trong phường thị, bọn hắn chỉ là tầng lớp nô bộc thấp kém nhất, nhưng trên nét mặt hai người lại tràn đầy ước mơ về cuộc sống. Dù sao các nàng có thể đến được đây, đã vượt qua đông đảo phàm nhân, vượt qua giai tầng đẳng cấp, trở thành người trên người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.